Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang suy nghĩ mong lung như vậy thì bỗng nghe bọn bạn của tôi nó ý ơ ý à nó gọi xuống để mà chia phòng ra là chia chỗ để mà ngủ. Nên tôi cũng không tiếp tục đi xem nữa mà tôi xuống rồi nhận phòng và cất đồ luôn. Khi đến tối thì chúng tôi bật hết đèn của căn nhà đó lên nhưng mà căn nhà chẳng tối. Tôi nói cho tôi chỉ cẩn thiện nhẹ thôi chứ không có nặng nữa. Vậy đó, mà tôi nhìn, mở đèn lên hết, mà không thể thấy rõ mọi thứ là sao. Nó âm mưu lắm, làm như đèn không đủ sáng, hay người ta cố tình design những cái đèn, nó tối tối mờ mờ như vậy. Rồi thì chúng tôi cũng bày tiệc ăn nhậu đã đời. Lúc đó thì tôi cũng hơi mệt rồi, nên tôi lên ngủ trước với vài đứa ở trong phòng nữa. Lúc đó thì ở phía bên dưới nhà, còn khoảng sáu sáu đứa vậy đó, nó tiếp tục nó nhậu. Nó chơi, nó đùa, nó giỡn, giỡn dưới đó. Tôi thì tôi hoàn toàn không biết nữa. Tại vì lúc đó tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ mà giống như bị đánh thuốc mê vậy. Ngủ một cách mê mang tàn tịch luôn. Tôi biết rằng tôi ngủ mê đến độ là bây giờ có đứa nào đi ra đi vô thì tôi cũng không, không có biết được luôn. Ngủ mê quá. Mà điều đó sự thật là vậy. Tại vì sáng hôm sau tụi nó có bảo. Tối qua đó tụi tao ra vô ầm ầm sợ mày ngậu không ngủ được mà kỳ thực thì tôi cũng không hay biết gì cả tôi nghĩ chắc có lẽ do tôi mệt quá mà thôi nhưng mà tôi cũng thắc mắc về những lời tụi nó nói ủa tại sao lại ra vô phòng tôi ngủ ầm ầm thì tụi nó mới kể cho tôi nghe chuyện là tối hôm qua có con ni ở trong nhóm nhậu ở dưới đó nó đang ngồi nhậu với năm sáu anh em thì nó nói nó đi vệ sinh Mà nhà vệ sinh trong căn nhà này đó Nó khắp nơi hết Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng Ngoài ra bên dưới phòng khách Nó cũng có nhà vệ sinh nữa Thì bây giờ cái chỗ tụi nó nhậu Là chỗ phòng khách Nó chỉ cần bước vô phòng vệ sinh là có chỗ đi Rồi Nó đi nhà vệ sinh Rồi một đứa khác nữa đó là con Nhu Nó ngồi nó thấy rõ ràng là Con đi Nó đi vô phòng vệ sinh ở tầng dưới Ngay chỗ nhà Chỗ chỗ chỗ cái cái cái cái phòng vệ sinh mở nhà khách đó lúc con nhung nó không có sỉnh nghe tại vì nó không uống bia nó lúc đó nó chỉ ngồi nó ăn mồi chơi nói chuyện chơi với anh em thôi chứ nó không có nhậu cho nên nếu nó nó sỉnh nó nhìn nhìn mà gà quá quất thì không đúng nó thấy rõ ràng là con ni đi vô phòng vệ sinh ở tầng dưới đó rồi anh em tiếp tục nhậu nói chuyện một chút sau lâu quá không thấy con ni nó đi ra lúc đó mọi đứa nhất là đám con trai nó không biết Con Ni nó có chuyện gì không? Nó nói kêu con Nhu mày vô phòng coi, mày coi con con Ni nó làm gì trọng lâu quá. Con Nhu nó vô phòng vệ sinh, nó không thấy con Ni trong đó. À, nó nghĩ hay là con Ni vô đó rồi, nó lại lên lầu mà mình không biết. Nó mới chạy lên trên nhà vệ sinh chỗ phòng con Ni ở, thì cũng không thấy đâu hết. Nó chạy ngược trở xuống chỗ mấy đứa đang nhậu, thì nó không thấy con Ni xuống chỗ đó. Thế là cả đám nháo nhào lên đi tìm khắp nhà hết. Rồi tụi nó cũng túa chạy vô phòng tôi ngủ để mà tìm cũng không thấy. Khi mà tìm không được thì cả đám mới xuống phòng khách ngồi lại. Bây giờ tính làm sao? Con Ni đi đâu mà tìm cả nhà không thấy? Thì đang lúc tính toán như vậy thì con Ni nó bước từ trên cầu thang xuống. Ui cha! Con Nhu với cả đám giật mình nói Ủa? Nãy giờ mày ở đâu mà tìm quá trời? Con Ni nó tỉnh bơ nó trả lời Nãy giờ tao ở trên này nè Con Nhu mới hỏi, Ủa, sao nãy giờ tao kiếm mày mà không thấy? Thì con Nhi nó mới nói, hồi nãy à, tao đi vệ sinh ở trên này, rồi thấy điện thoại hết pin lên sạc, rồi nằm trên phòng bấm điện thoại nãy giờ nè. Đến đây thì con Nhu nó thấy hơi sợ rồi. Thôi, nó mới làm bộ từ chỗ khéo, nó chạy lên phòng, nó ngủ luôn. Đến sáng thì nó kể lại cho chúng tôi nghe về cái sự việc mà. Con Ni, nó đi vệ sinh ở phòng dưới lầu, rồi tự nhiên nó nói nó đi ở trên lầu, và ở trên đó nó đi xuống. Thì khi đang kể như vậy thì thằng Du nó nhảy qua kể chuyện nó gặp hồi lúc tối như thế nào. Nó bảo là nó đang ngủ, thì nó giật mình tại vì nó thấy ai đó đang ôm nó mà còn sợ soạn nó nữa. Nó mở mắt ra nó thấy thằng Hùng. Lúc đó thằng Hùng nó giống như biến thành con gái vậy mắt thì nhắm mà tai cứ sờ sờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm